Hồi 36, xã 36, Thân Diệp Hiểm, xã 36, thân hiểm. Xã công thân tôn Ngọc Sương nói, giáo chủ quá khen, đoạn đưa mắt lạnh lùng nhìn mọi người một lượt, nói, bổn cô nương đã đáp ứng Vương Tích Hương, nội trong 3 tháng không sát hại các vị, huyền hoàng giáo chủ hỏi, Vương Tích Hương ư, có phải là thanh y thiếu niên, đầu đội chiếc mũ nhỏ hay không? Công tôn Ngọc Sương nói, sao, các vị cũng không quen biết người ấy ư, huyền hoàng giáo chủ nói, Vương Tích Hương, một cái tên không phải của nam nhân. Công Tôn Ngọc Sương nói, dù người ấy là nam hay nữ, bổn cô nương cũng đã đáp ứng là nội trong 3 tháng sẽ không sát hại các vị. Nếu lúc này các vị ngăn trở thì đừng trách bổn cô nương thất hứa, đoạn xãi bước ra bên ngoài, mọi người đều đã thấy tình hình Công Tôn Ngọc Sương giao đấu với Trần Hải mà dùng mình, không ai ngăn cản nàng cả, ra đến cửa, Công Tôn Ngọc Sương đột nhiên ngoảnh đầu lại nói. Các vị đều còn sống yên lành 3 tháng, sau 3 tháng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Đoạn quay mình lao phút đi mất hút, Long thiên lục nhìn theo rồi trậm giải nói, thả hổ về dừng, từ nay trở đi chỉ e rang hồ vĩnh viễn không có một ngày yên lành. Huyền hoàng giáo chủ thở dài nhẹ nhẹ, nói Chúng ta còn có thời gian 3 tháng chuẩn bị, ôi, nếu trong 3 tháng sắp tới, chúng ta có thể kết tập đồng đạo võ lâm thành một khối, toàn lực đối phó với mai hoa chủ nhân, thì dù nàng ta võ công cao cường đến mấy, dù có biết hết các loại công phu hiểm ác trong thiên hạ, Chúng ta cũng đủ sức đối phó với nàng ta, chỉ sợ nội bộ chúng ta phân tranh liên miên, tạo cơ hội cho nàng ta mà thôi. Bỗng thấy Trần Hải loạn trọn vài bước rồi ngồi bệt xuống, mặt mày tái nhợt, long thiên lộc giáo bước lại gần, lấy ra một lọ ngọc, mở nút. Đổ ra tay hai viên đơn hoàng đưa cho Trần Hải, nói, Trần Huynh, hãy dùng thử thứ linh đơn do đệ luyện chế xem thế nào. Trần Hải từ từ mở mắt, thở dài nói, lão hũ này vô dụng rồi, đoạn tiếp lấy linh đơn nuốt xuống thần phán Trần Hải cả đời hành hiệp trượng nghĩa, cứu khốn vào nguy. Tận lực giải quyết những sự bất bình của nhân gian, tung hoành đại giang Nam Bắc, chưa từng trải qua thất bại, thịnh danh chẳng kém Hoàng Sơn thế ra, lời cảm khái vừa thốt ra nghe thật thảm thương, Vương Phi Dương nói. vãn bối từng nghe ra mẫu kể qua về hóa lực thần công, là một loại võ công hiểm ác dị thường, hoàn toàn không phải vì lão tiền bối thua kém mai hoa chủ nhân, Trần Hải nhét mép cười. Nhắm mắt vận khí điều tức, tự hồ lời Vương Phi Dương vừa nói đã an ủi lão rất nhiều. Giới tham đại sư đứng dậy nói, lão nạc phải về Thiếu Lâm bổn viện bẩm báo hết thảy mọi điều mắt thấy tai nghe với phương trượng trưởng môn để còn sớm chuẩn bị đối phó. Việc mấy vị đệ tử Thiếu Lâm trước mắt quần hào hôm qua đã nghe theo hiệu lệnh của địch nhân, quả là thảm sự. Làm mất hết thể diện của Thiếu Lâm tự, giảm hẳn bi danh một đại môn phái chính giáo, huyền hoàng giáo chủ bước lại cung thân nói. Thiếu lâm phái xưa nay vẫn được võ lâm tôn xưng là Thái Sơn, bắt đầu, nhất cử nhất động của quý tự đều có ảnh hưởng trọng đại tới võ lâm. Nếu phương trưởng của quý tự có thể đứng ra chủ trì đại sự thì khả dĩ khiến anh hùng quy tâm, giới tham đại sư đáp, đệ tử của tệ tự ngay trước mặt lão nạt, hôm qua đã bị Mai Hoa chủ nhân khống chế thần trí ngã theo địch, chỉ riêng việc đó thôi, phương trưởng của tệ tự không thể không xem xét.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 Lời giới tham đại sư cũng chính là nhận định của mọi người hiện diện tại đây, ai nấy cùng mảnh nhìn huyền hoàng giáo chủ, huyền hoàng giáo chủ thấy chưa tiện giải thích, đành thẳng nhiên đáp, bổn giáo vì hành động bí hiểm mới làm cho rang hồ đồn đại, cũng khó trách được họ. Giới tham đại sư gật đầu cười, giáo chủ là vị nữ kiệt cân quốc, nếu có thể công khai tuyên bố hành động của huyền hoàng giáo, thì có thể trở thành một đại môn phái trong võ lâm, huyền hoàng giáo chủ cười, việc đó còn phải theo giáo quy,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 Mọi người cùng có cảm giác lời lẽ đó không phải là sự dư trương thanh thế, ba tháng sau bất cứ ở đâu, lúc nào mình cũng có thể mất mạng, công tôn Ngọc Sương đã thành thạo các loại võ công tuyệt thế, một khi nàng ta xuất thủ với từng người duyên lẻ thì họ cầm chắc cái chết. Mọi người đều minh bạch rằng không ai có thể một mình kháng cự với nàng ta, huyền hoàng giáo chủ thấy quần hào vẫn ngồi im lặng, vẻ mặt trầm trọng, thì nói tiếp, Mai Hoa chủ nhân tuy vô cùng hiểm ác, nhưng nàng ta rất thủ tính,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 sẽ quyết không bỏ qua. Tràng ấn định thời hạn 3 tháng, ác có dụng ý, mọi người cùng lên tiếng, giáo chủ nói không sai, huyền hoàng giáo lại tiếp, do đó chư vị cứ yên tâm gia về, tận lực chuẩn bị mọi mặt, thông báo tin tức cho nhau, sẵn sàng tương trợ, tất cả chúng ta cùng hợp lực thì thanh thế sẽ rất lớn. Quần hào nhất loạt cung tay nói, giáo chủ nói chí phải, lúc này thời gian quý như vàng, chúng tại hạ xin cáo biệt, huyền hoàng giáo chủ nói, có thể phương trưởng trưởng môn Thiếu Lâm chịu đáp ứng lời thỉnh cầu, đứng ra chủ trì đại sự, nếu được như vậy. Nội trong hai tháng chư vị đều sẽ nhận được tin tức, thời gian lúc này đúng là quý như vàng, thỉnh chư vị thượng lộ, quần hào nhất tề thi lễ với huyền hoàng giáo chủ mà đi, chỉ còn lại hơn 10 người, gồm thần phán Trần Hải, Vương Phi Dương, độc nhãn lão nhân, phụ tử hạ hầu Trường Phong. Huyền hoàng giáo chủ nhìn độc nhãn lão nhân hỏi, lão tiền bối thấy thế nào? Độc nhãn lão nhân bị hỏi bất ngờ thì ngẩn ra, đáp, giáo chủ muốn hỏi điều gì? Huyền hoàng giáo chủ nói, lão tiền bối thích sống cô độc hoàn toàn, không biết có chịu quan tâm đến vụ này hay không? Độc nhãn lão nhân trầm tư hồi lâu đáp, lão hũ chẳng còn sống được bao lâu nữa, đối với mọi chuyện thị phi trong giang hồ sớm đã không màng, chỉ vì đã nhận di thác mới cố sống đến ngày nay. Nếu giáo chủ chịu tha cho lão hũ thì tốt quá, huyền hoàng giáo chủ nói, Tâm ý của lão tiền bối bổn tòa vốn không miễn cưỡng, nhưng vụ này quá trọng đại, dù chúng ta không động đến công tôn Ngọc Sương, nàng ta cũng quyết không bỏ qua cho chúng ta, lão tiền bối cũng chẳng thể không quan tâm đến sự tồn tại của huyền hoàng giáo, độc nhãn lão nhân nói. Giáo chủ tài năng xuất chúng, mới ra quân lần đầu đã thu phục được lòng tin của quần hào, sức lực của một mình lão phu phỏng có ích gì cho đại sự của Võ Lâm, Trần Hải đang ngồi vận khí điều tức trợt mở to mắt đứng dậy, nói Ngụy Thái Cường, Độc Nhãn lão nhân rực mình, gằn giọng hỏi. Ai là Ngụy Thái Cường? Trần Hải cười ha hả, không có tật sao rực mình, Ngụy huynh đừng giấu nữa. Độc Nhãn lão nhân ngây người, thở dài, phải, lão phu chính là Ngụy Thái Cường. Trần Hải vừa cười vừa sải bước tiến lại, nói, năm xưa võ lâm đưa tin Ngụy huynh qua đời, Trần Mỗ này không tin. Mạng của Ngụy huynh lớn lắm, chỉ e sẽ chết sau Trần Mỗ này, Ngụy Thái Cường dầu dĩ nói.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 Đúng rồi, nhất định là nàng ta. Đưa mắt chăm chú nhìn Ngụy Thái Cường, nói, lúc ấy đệ cứ ngỡ rằng đó chính là Ngụy huynh, bèn gọi tên Ngụy huynh mấy lần, nhưng người ấy cứ cắm đầu lao đi, ánh mắt Ngụy Thái Cường lóe lên, lão định nói lại thôi, Huyền Hoàng giáo chủ nói. Kẻ đó mạo xưng uy danh của Ngụy lão anh hùng nhằm đạt mục đích của hắn, đã thế, mỗi lần hắn công gia dự ngôn lại đều linh nghiệm dị thường, thì trừ công tôn Ngọc Sương chẳng ai có được năng lực như vậy. Trần Hải nói, nhất đại tân nhân thắng cự nhân, võ công. Tài trí của công tôn Ngọc Sương thực cao hơn chúng lão phu, đối phó với nàng ta chỉ có một mình giáo chủ, những mong giáo chủ hãy chủ trì đại cục. Viện hoàng giáo chủ nói, Trần Đại Hiệp danh vọng lễ lừng, người người kính phục, đúng lý nên chủ trì. Trần Hải xua tay li lịa, nói, đấu trí vận mưu. Sai một ly đi một rậm, nếu giáo chủ chịu làm minh chủ, lão hủ quyết đem toàn lực tương trợ, hạ hầu trường phong nói. Trần Đại Hiệp nói đúng lắm, giáo chủ cũng đừng khiêm nhường nữa. Viện Hoàng giáo chủ trầm tư một hồi, nói, nếu chúng ta có thể tìm được Vương Thiếu Hiệp. Bỗng một thiếu niên tuấn Mỹ, y phục màu xanh bước vào trong thất nhanh như gió. Viện Hoàng giáo chủ vừa nhìn thì tim rực thót, kêu lên lạc giọng, lãnh, được một tiếng đã miếng môi lại. Những người có mặt hầu như đều biết người vừa vào chính là lãnh như băng. Hạ hầu cương vội chạy tới nắm tay lãnh như băng, nói, lãnh huynh, mạnh giỏi chứ. Lãnh Như băng đáp, đa tạ hạ hầu huynh, đệ vẫn khỏe, hạ hầu cương hỏi, vừa rồi lãnh huynh có dự hội không, lãnh Như băng đáp, có, đệ đã thấy rõ mọi diễn biến của đại hội, huyền hoàng giáo chủ vội hỏi xen vào, có phải lãnh huynh ở bên cạnh người họ vương, lãnh Như băng ngớ ra, đáp, đúng thế, vương, huyền hoàng giáo chủ húng hắng ho, nhắc lời lãnh Như băng, người họ vương ấy là nam hay nữ, chỉ nghe một tràng cười khanh khách nói, giáo chủ quan tâm đến tại hạ như vậy, không hiểu là có ý gì đây quần hào nhìn ra chỉ thấy một thanh y thiếu niên đội chiếc mũ nhỏ đang được một thư đồng thanh tú dìu tay thông thả đi vào viện hoàng giáo chủ vội ra nên đón nói mọi người đều được vương ngừng một chút đoạn tiếp không biết gọi các hạ là huynh đài hay là cô nương đây thanh y nhân đáp tùy cao hứng của giáo chủ viện hoàng giáo chủ nói mọi người đều được vương công tử cứu giúp thoát khỏi kiếp nạn thảy đều cảm kích vô cùng thanh y nhân cười. Đó là nhờ đại phúc đại mệnh của các vị, nên mới không bị phơi thay trốn này, huyền hoàng giáo chủ nói. Nhất định là vương công tử đã dự tính đâu vào đó, mới có thể khống chế thành công công tôn Ngọc Sương, thanh y nhân cười, tại hạ không thích được suy tôn, tại hạ nhờ may mà thủ thắng, công tôn Ngọc Sương chưa cam chịu thất bại đâu, nàng ta quá ngông cuồng, kiêu ngạo, sa chân lỡ bước mà thua. Nhìn lạnh như băng, nói tiếp, kỳ thực các vị nên cảm tạ vị huynh đài này. Nếu không có tràng ẩn thân ngầm cứu giúp, chỉ e các vị đã bị tận diệt cả rồi. Trần Hải cười ha hả, hỗ phụ vô khuyển tử. Hài nhi, ngươi vừa ra giang hồ đã làm được một đại sự oanh liệt như thế. Đủ an ủi vong linh lệnh tôn nơi, lão trợt cảm thấy lỡ miệng, vội ngừng bạch. Chỉ thấy lãnh như băng rất cảm động, thông thả đáp, vãn bối chẳng qua thụ mệnh hành sự. Há dám nhận công, Trần Hải hỏi, thụ mệnh của ai? Lãnh như băng nhìn thanh y nhân, đáp, của vương cô nương, thanh y nhân cười khá khen, cuối cùng lãnh huynh lại tố cáo tại hạ, huyền hoàng giáo chủ nói, dù lãnh huynh không nói ra, mọi người đều biết cả, vương cô nương là ân nhân cứu mạng của quần hào, là nữ nhân, thanh y nhân nói, nếu tại hạ không thừa nhận, hẳn các vị còn bán tính bán nghi. Giáo chủ vẫn cứ tưởng tại hạ là nam nhi hán tử, đoạn nhìn Trần Hải, nói, Trần Đại Hiệp, dắn không đầu vô ích, chim không cánh hết bay, thời gian 3 tháng thấm thoát qua mau, Muốn đối phó với Mai Hoa chủ nhân tất phải cử ra minh chủ có quyền thống lĩnh hợp lực mới được. Huyền Hoàng giáo chủ cung tay nói, nếu Vương Cô Nương đáp ứng chủ trì đại sự thì không còn gì bằng. Thanh Y Nhân cười, ta dù có muốn cũng không thể làm. Trần Hải nói, Vương Cô Nương đừng quá khiêm nhường. Thanh Y Nhân lắc đầu, ta nói lời đều thật. Nếu Trần Đại Hiệp chưa tin, cứ hỏi Tràng thì biết. Huyền Hoàng giáo chủ trật cảm thấy tim rực thoát, đã biết vẫn còn hỏi, Tràng là ai vậy? Thanh Y Nhân đáp. Là lạnh như băng, cô nương khỏi lo để ý đến ta, hãy lo đối phó với công tôn Ngọc Sương thì hơn, Lạnh như băng cảm thấy nóng bừng cả mặt, nói, vương cô nương nói không sai. Vương cô nương có thể năng quá hư nhược, chẳng thể đảm đương công việc, thanh y nhân nói tiếp, luận về danh vọng, nên để Trần Hải làm minh chủ, Trần Hải nói, lão hữu tài không bằng người, thực khó đương đại nhiệm, thanh y nhân nói, Trần Đại Hiệp biết rõ mình hơn, ngừng một chút, miễn cười tiếp.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 Trần Hải đáp, lão hữu nguyện tận lực tương trợ, Thanh Y Nhân nói, Trần Đại Hiệp tuy danh tiếng lừng lẫy một thời, nhưng chỉ e người của các chính phái đại môn phái không chịu nghe lời thuyết phục của các hạ, nếu chính đại môn phái võ lâm không chịu hợp lực xuất thủ. Thì dù các hạ dốc toàn tâm lực cũng khó đối phó nổi với công tôn Ngọc Sương, Trần Hải nói, Thiếu Lâm tự đã có giới tham đại sư về bẩm báo với phương trưởng trưởng môn, hẳn lão phương trưởng không thể không tham gia, Thanh Y Nhân trầm ngâm một chút, cười hỏi tại Hạ có một thỉnh cầu. Không biết Chư Vị có chịu đáp ứng hay không đây, Trần Hải đáp, thỉnh cô nương cứ cho biết, nếu mọi người có đủ khả năng, quyết xin tuân lệnh, Thanh Y Nhân nói, tại Hạ muốn bàn duyên một chuyện với huyền hoàng giáo chủ, thỉnh Chư Vị tạm lui ra cả bên ngoài, Trần Hải nghĩ một chút. Đoạn quay người bước ra, vị Tái Cường, Hạ Hầu Trường Phong và những người còn lại đều theo gót Trần Hải, lãnh như băng chính đang định cất bước, thì Thanh Y Nhân ngăn lại, miễn cười, Huynh cần ở lại, thấy quần hào đã đi ra ngoài cả, Thanh Y Nhân tới bên huyền hoàng giáo chủ, nói Sao cô nương không gỡ mạng che mặt ra, huyền hoàng giáo chủ từ từ gỡ mạng, để lộ dung mạo mỹ lệ tuyệt thế vô song, Thanh Y Nhân nắm nghĩa một hồi, cười nói, Rất mỹ lệ, không thua gì công tôn Ngọc Sương, nàng ta thua giáo chủ vài phần đoan trang thanh tịnh, hơn giáo chủ vài phần sắc sảo quyến rũ. Chỉ e trong tình trường, giáo chủ khó địch nổi với công tôn Ngọc Sương, Huyền hoàng giáo chủ nói, xem trường vương cô nương không hơn tuổi bổn tọa, sao khẩu khí lại già dặn quá như vậy, Thanh y nhân cười, tại hạ đã học qua thuật xem tướng, tất phải lão luyện hơn giáo chủ, đoạn nghiêm trang tiếp. Sao, cô nương tưởng ta đùa giỡn với cô nương ư, Huyền hoàng giáo chủ đáp, bình phẩm nhan sắc thế này thế nọ, chẳng lẽ lại là chuyện nghiêm túc, Thanh y nhân nói, hừ, miệng lưỡi sắc xảo, kể cũng đủ khả năng khẩu chiến với công tôn Ngọc Sương đây, Huyền hoàng giáo chủ nói. Nếu cô nương có tâm vì thế trừ hại, thì lẽ ra không nên thả hổ về rừng để cho công tôn Ngọc Sương thoát đi, nếu cô nương có lòng nhân từ, thì nên nhận làm minh chủ thống lĩnh quần hào mà quyết một trận thắng bại với công tôn Ngọc Sương, Thanh Y Nhân nói, giáo chủ nói xong chưa? Huyền hoàng giáo chủ đáp, xong rồi, hiện tại hạ muốn nghe cao kiến, Thanh Y Nhân nghiêm mặt nói, ta chỉ tình cờ bắt gặp vụ này.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 Giải thích lời này thế nào đây, bổng tòa càng nghe càng hồ đồ, thanh y nhân cười, nói ra thì rất đơn giản, nàng ta bị ta dọa mấy câu mà run sợ, không dám xuất thủ, giáo chủ minh bạch chưa, huyền hoàng giáo chủ nói. Cô nương muốn bổng tòa bỏ mạng che mặt ra chỉ để bình phẩm nhan sắc thôi ư, thanh y nhân đáp, nói vào chính đề rồi đó, giáo chủ rất ít cơ hội để thắng công tôn Ngọc Sương, huyền hoàng giáo chủ tiếp, đúng vậy. Chính vì thế cô nương cố ý đề cử bổn tòa làm minh chủ để bổn tòa bị bại dưới tay công tôn Ngọc Sương. Còn cô nương thì tọa sơn quan hổ đấu mà cười cho thích chí. Thanh y nhân nói, việc liên quan đến kiếp vận của võ lâm thiên hạ, đến sinh mạng của hàng vạn người, há có thể đem ra đùa cợt Ngừng một chút, quay nhìn say lạnh như băng, nói, do đó giáo chủ phải trù mưu tính kế sớm đề phòng từ trước. Huyền hoàng giáo chủ trầm ngâm một hồi, đột nhiên cúi mình thi lễ, nói, mong cô nương chỉ điểm. Thanh y nhân nói với lãnh như băng, viện lãnh huynh ra canh trừng. Không cho ai lại gần ba trượng có thể nghe lén, lãnh như băng y lời, bước ra ngoài, Thanh y nhân ngồi xuống, hỏi, giáo chủ quen biết lãnh như băng chứ, viện hoàng giáo chủ trậm dãi ngồi xuống, đáp, dường như cô nương rất quan tâm tới tràng thì phải, Thanh y nhân cau mày, nói, tràng đã cứu ta. Ta nên báo đáp bằng cách giúp tràng dương danh trong giang hồ, viện hoàng giáo chủ nói, thì ra vậy, Thanh y nhân cười,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 Vương Thông Huệ thầm biết sắp bước vào chính đề. Liền chăm chú lắng nghe, Vương Tích Hương thở dài nhẹ nhẹ nói, giáo chủ chuẩn bị đối phó thế nào với công tôn Ngọc Sương, Vương Thông Huệ đáp, điều này bổn tòa chưa suy tính kỹ, Vương Tích Hương nói, nhưng công tôn Ngọc Sương thì đã sắp đặt xong đại kế hãm hại Võ Lâm, Vương Thông Huệ nói. Nàng ta chống giống cờ mở, tưởng vừa rồi đắc thắng, không ngờ lại bại, thiết nghĩ sẽ thay đổi toàn bộ mưu kế đã sắp đặt, Vương Tích Hương nói, trong ba tháng tới. Thời gian đủ để Công Tôn Ngọc Sương chỉnh đốn lại lực lượng, ta cho rằng nàng ta sẽ tái phát động một cuộc khủng bố gây gớm. Làm chấn động võ lâm, nếu giáo chủ muốn ngăn cản nàng ta, thì cần biết trước hướng hành động của nàng ta. Vương Thông Huệ hỏi, bổn tòa chưa nghĩ ra cách làm thế nào để biết trước hành động của Công Tôn Ngọc Sương. Vương Tích Hương cười, nếu giáo chủ chịu hy sinh để lãnh như băng một mình mạo hiểm. thì ta có biện pháp để tràn thâm nhập vào Mai Hoa Môn Hạ. Vương Thông Huệ ngượng ngùng, nói, Vương cô nương không nên dễu cực bổn tòa. Thực ra bổn tòa với lãnh như băng cũng chỉ mới gặp nhau đôi lần, tràn thân với ra huynh nhiều hơn. Vương Tích Hương cười. Nếu giáo chủ quả thực thích tràn thì chúng ta sẽ biến giả thành thật. Nếu giáo chủ không thích tràn cũng phải làm như một đôi bên có thâm tình tự biển. Vương Thông Huệ hỏi, bổn tòa nghĩ không ra, điều đó có liên quan gì tới công tôn Ngọc Sương? Vương Tích Hương nói. Công tôn Ngọc Sương tối hiếu thắng. Hai chúng ta thân mật với lãnh như băng, tất sẽ dẫn dụ nàng ta vào trồng. Vương Thông Huệ hỏi, tại sao vậy? Vương Tích Hương đáp, công tôn Ngọc Sương vô cùng hiếu thắng, tất sẽ bắt cóc lãnh như băng, nàng ta vị tất đã thích tràn. Mà là để ta và giáo chủ phải đau đớn khổ sở, Vương Thông Huệ cười nói, tự cổ chí kim, không ít người đã dùng Mỹ nhân kế, chứ chưa nghe đến Mỹ nam kế bao giờ. Vương Tích Hương cũng cười, nếu giáo chủ nghĩ rằng sau khi bắt cóc lãnh như băng,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 Nếu nhíp tâm thuật mất đi linh nghiệm, thì những thuộc hạ bị công tôn Ngọc Sương khống chế sẽ tự nhiên giải thể. Nàng ta cân nhắc thiệt hơn, hẳn sẽ không dám mạo hiểm, Vương Thông Huệ nói. Điều đó liên quan đến lãnh như băng thế nào? Vương Tích Hương nói, tình càng thâm, hận càng sâu. Nếu công tôn Ngọc Sương luyến ái lãnh như băng, song lại không thể hiến thân cho tràng, tất sẽ biến lòng luyến ái thành nỗi ván hận, tìm mọi cách để hành hạ tràng. Vương Thông Huệ gật đầu. Điều này không sai, Vương Tích Hương nói, do đó, ta mới hỏi giáo chủ có chịu để cho Tràng dấn thân vào chốn hung hiểm hay không? Vương Thông Huệ trầm tư một hồi, hỏi, tại sao hỏi bổn tòa mà không thử hỏi chính Tràng? Vương Tích Hương cười, giáo chủ phải đáp ứng rằng có luyến ái Tràng mới được. Nếu giáo chủ vừa thấy Tràng đã khó chịu, bực bội, thì sắm vai không nổi. Vương Thông Huệ cười, hỏi, còn cô nương? Vương Tích Hương đáp, Tràng biết ta chỉ còn sống được có ba tháng, muốn ta sắm vai tình nhân của Tràng cũng không xong.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 Nếu không nghe thì khỏi cần, Vương Thông Huệ nói, thôi được, bổn tòa đáp ứng cô nương, cô nương hãy ra hỏi lãnh như băng, nếu Tràng không đáp ứng. Chẳng hóa ra cô nương bổn phí cả tâm cơ, Vương Tích Hương nhướng mày, đáp, không sai, lãnh như băng dường như có tâm sự trầm trọng, lãnh đạm và kính đáo, hoàn toàn không hợp với tuổi của Tràng, Vương Thông Huệ hỏi, cô nương định nói thế nào với Tràng, Vương Tích Hương đáp. Thượng sách là giáo chủ có thể trăng lưới tình để Tràng mắt vào đó. Vương Thông Huệ nói, Tràng lúc nào cũng lầm lì, lạnh nhạt, bổn tòa thật không mấy tin vào kết quả. Vương Tích Hương nói, vậy chúng ta dùng trung sách. Vương Thông Huệ hỏi, trung sách là thế nào? Vương Tích Hương đáp, cứ thực mà nói cho Tràng biết kế hoạch của chúng ta, bảo là chỉ đóng giả thôi. Vương Thông Huệ hỏi, có trung sách ác, có hạ sách, dám hỏi hạ sách là gì? Vương Tích Hương đáp, hạ sách thì quá đơn giản, ta sẽ truyền cho giáo chủ một thứ võ công kỳ dị có thể buộc Tràng phải tuân theo lệnh của giáo chủ. Vương Thông Huệ lắc đầu, hạ sách quá dễ, thượng sách quá khó, chúng ta dùng trung sách thì hơn, Vương Tích Hương nói, ta cũng nghĩ như vậy, ngừng một chút, đoạn cười nói, ta ra gọi tràn vào nhé, Vương Thông Huệ nói, hãy khoan, bổn tòa phải tránh đi đã, Vương Tích Hương nói. Vậy phiền giáo chủ ra canh trừng, Vương Thông Huệ mang mạng che mặt, bước ra, Vương Tích Hương vẫy vẫy tay gọi, thỉnh lãnh huynh vào đây, lãnh như băng cung tay hỏi, Vương cô nương có gì chỉ giáo, Vương Tích Hương nói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 Chỉ cần việc đó có ích cho anh hùng thiên hạ, thì dù thịt nát xương tan cũng không tiếc. Vương Tích Hương nói, lạnh như băng, huynh phải suy nghĩ cho kỹ. Đại trưởng phu một lời nặng tựa Thái Sơn, há phải chuyện nói cho vui miệng. Thanh Xuân như một ly trà, uống thêm vài ký đậm đà Thanh Xuân. Các huynh đệ tỷ muội hãy mua trà ủng hộ cho kênh nhé. Số điện thoại 0985 055 948